Gã đánh xe nước mắt đoanh trong Ngồi xuống lục kiếm trong sác hoa phong Gã tìm mãi bằng đôi tay run dẩy Và cuối cùng dừng lại Mồ hôi trên chán gã nhĩa xuống dòng dòng Lý Tầm Hoan hỏi Không có à Gã không dám ngừng mặt lên Và cổ cũng nghe nói không ra tiếng Lý Tầm Hoan mỉm cười Ta cũng biết Sẽ không có được may mắn như thế đâu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 Nước mắt rưng rưng Thiếu gia Tôi biết thiếu gia đã mệt lắm Bao nhiêu năm nay Chưa có một ngày vui vẻ Sầu khổ bi thương Đã làm cho thân thể hao mòn Và gã vụt lắm lấy Tay lý tầm hoang lấp mạnh và tối lớn Nhưng thiếu gia không thể chết được Cần phải phấn chất hơn lên Chết một cách vô lối như thế này Nhất định sẽ mang lấy tiếng xấu không dựa được Lãng tiểu Tiểu quỷ Hai tên đó thiếu gia chết kiểu thế này thì dưới suối vàng thiếu gia sẽ không nhắm mắt nổi đâu. Lý Tầm Hoan nhắm mắt, những dòng nước mắt theo khóe mắt ra, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười. Lãng tử, tiểu quỷ, cùng đầu cơ rỉn không tốt. Nó vẫn còn hơn cái bọn quân tử giả đạo đức. Gã đánh xe khắp dư dứt, nhưng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 Như thế thì giết thiên thủ cà sát gồm có hai người. Garden say nói, một kẻ vùng tiền như rác, một kẻ phần gối đầu nặng. Sao lại có thể đi chung được với nhau? Lý Tầm Hoan cười, sao lại không chứ? Đi chung là hợp chứ. Một kẻ vùng tiền ngồi trên, một kẻ vỉ hơi bạc, hơi đồng mà khúm núm cùng phụng tận tùy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 Ai Ai hạ đồng thủ Gã đánh xe cầu mày Chẳng lẽ Là Thi Diệu Tiên Nhưng không Xe vào trong Gần chỗ một bia Một sắc người chọc đầu Nằm sắm xoài Hai tay chới với phía trên đầu Y như trước lúc đất hơi Hãy còn nuối tiếc Đó là Thi Diệu Tiên Lý Tầm Hoan trật thở ra <cười> Một con người hư đốn Chủy lạc như thế nào chờ đang nói. Nhưng điều cốt yếu là nên tránh những người bạn bất lương ra. Nếu không thì sẽ lâm vào trường hợp Phan Tiểu An đến chết cũng không biết ai hung thủ. Gã đánh xe chớp mắt hỏi, thiếu gia muốn nói, hung thủ là thi tiên ư? Lý Tằng Hoan nói. Người hãy nhìn kỹ sắc diện của Phan Tiểu An, sắc diện thật là an nhưu, chứng tỏ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 Thì ra là hắn Gã đánh xe tách miệng cười Kiếm của phi thiếu gia lẻ như bay Thảo nào thì diệu tiên lại chết Lý Tẩm Hoan nhắm mắt mỉm cười Rất tốt Rất tốt Kim thì giác vào tay tiểu phi Thật là vật về với đúng chủ Như thế này Ất mai hoa đạo quả hết thời Gã đánh xe nói Chúng ta mau theo phi thiếu gia Cậu ấy chưa đi xa lắm đâu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 Thật là một chú bé khả ái Chỉ tiếc vì ta Họ lý lặng thanh không nói hết câu Nhưng gà đánh xe biết rõ câu chưa nói Gà biết chủ mình đã biết thuốc giải độc không có trong mình thi dự tiên Chủ nhân của gà biết sẽ không còn gặp tên thiếu niên khả ái nữa rồi Không rằng được nỗi xúc cảm Gà đánh xe run dày ngồi bền xuống dưới xe lấy Tầm Hoan mỉm cười Thử nên tâm vì ta chết không có gì đáng sợ như người tử cổ đông. Bây giờ trừ khi lực suy kém giảm, tâm thần ra rất ổn định. uống một chén và thay đổi